Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện Một số tu tiên giả bị khí tức trên người của mang thú chiến tướng ép tới không thở nổi Chỉ có thể đi bước một mà lui về phía sau Phong Phi Vân vẫn cứ gắt gao nắm chặt hóa đạo thật ở trong tay Đứng thẳng trên đường phố dài Mặc dù trang phục rách nát Tóc rối bù như tổ quả Trên bàn chân trần vẫn còn dính buồn Nhưng mà sắc mặt đều không thay đổi chút nào Thân ở trong thế cục rung chuyển bất an Lại vẫn đứng vững trải Rầm Mang thú chiến tướng nịnh tới một quyền Mang theo lực mấy vạn cân đánh vào ngực phong phi vân Trực tiếp đánh cho hắn trượt đi ra ngoài Mặc dù bị đánh cho lui về phía sau Nhưng mà hắn đều không hề bị thương chút nào Mang thú chiến tướng ngạc nhiên Lực lượng một quyền này của mình có uy lực như thế nào? Coi như là tu tiên giả thần cơ sơ kỳ thì đều có thể một quyền đánh nét. Nhưng mà lại không cách nào gây tổn thương mảy may cho đối phương. Tiểu tử này quả nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo. Liền vào lúc hắn chuẩn bị lại ra tay lần nữa thì thân hình phong phi vân chợt lóm tức thì đã đứng ở trước mặt của hắn. Một trưởng vỗ xuống liền đánh vào đỉnh đầu của hắn. Rắc rắc rắc. Chiến giáp trên người đều hóa thành mảnh nhỏ. Mang thú chiến tướng hung giữ toàn thân chấn động. Sau đó mềm nhũn tê liệt quỳ ở trên mặt đất. Cũng không đi nổi nữa. Phong Phi Vân cũng không thèm liếc mắt nhìn tới mang thú chiến tướng trên mặt đất. Ánh mắt quét một vòng tu tiên giả chung quanh. Nói với âm thanh lạnh lùng: Nếu như ai còn muốn đánh ta tiếp đón đến cùng. Muốn đoạt hóa đạo thạch phải xuất ra bản lãnh thật sự. Ánh mắt của hắn dồn hết vào trên người ông lão mặt cẩm bào chỉ chút lát. Ông lão mặt cẩm bào từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên. Mặc dù mang thú chiến tướng là thủ hạ. Nhưng mà nhìn hắn chết trong tay phong phi vân mà trên mặt của lão không có bất cứ tâm tình giao động gì. Chỉ là một cánh tay như ương trảo của lão bắt đầu chết động những cơn sóng sát khí một đôi mắt già nua cũng lộ ra vẻ tối sầm. lão gia hỏa này tuyệt đối là một cường giả đích thực. vào lúc ánh mắt của phong phi vân bốn mắt nhìn nhau với lão, hắn có cảm giác bị ánh mắt của lão đâm đau. người trẻ tuổi thật sự là không biết trời cao đất rộng. tại phong hỏa liên thành cũng dám giết chết đại tướng bà la quốc, em là người không sống được bao lâu. Ông lão mặt cẩm bào có hơi bước ra một bước hướng về phía trước, một cổ lực lượng vô hình từ mặt đất chấn động đến. Phong phi vân cảm giác được dưới chân có một cổ lực lượng phá núi sẽ đồi truyền đến. Nó muốn phải đánh gãy hai chân hắn, nên hắn vội vàng điều động lực lượng toàn thân phản công về hướng dưới chân. ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Phong phi vân liên tiếp thối lui ba bước mới hóa giải được cổ lực lượng này. Ông lão mặt cẩm bào mới bước về phía trước một bước, phong phi vân lại liền lui ba bước. Tu vi trên lệch liền xuất hiện ra cao thấp rõ ràng. Loại tuổi tác giống như ngươi, có tu vi như thế thì quả thực hiếm có thiên phú bẩm sinh đã xem như thượng thượng. Giao hóa đạo thật ra đây đi. Loại báo vật cấp bậc đó thì ngươi không giữ nổi, ngược lại sẽ mang đến họa sát thân cho ngươi. Ông lão mặt cẩm bào cũng không lại quanh co lòng vòng. Trực tiếp biểu lộ ý nghĩ trong lòng mình. Chính là nghĩ muốn cướp lấy hóa đạo thạc. Thiên phú bẩm sinh như thế, nếu như chết bớt đắc kỳ tự ở chỗ này thì quả thực rất đáng tiếc. Ông lão mặt cẩm bào lại là bước ra một bước nhỏ hướng về phía trước, khí thế trên người càng đáng sợ hơn. Không chỉ có chấn cho phong phi vân liền lui ba bước. Mà ngay cả những tu tiên giả chung quanh đều bị chấn cho lui về phía sau Một số người có tu vi thấp tức thì bị chấn đến thổ huyết Phong Phi Vân ổn định huyết khí trong thân thể Đứng chân vững lại rồi nói Ngươi có gì đặc biệt hơn người Nếu không phải sống lâu hơn so với ta vài thập niên Nếu như để cho ta lại tu luyện giam 3 năm nữa Thì sẽ giết ngươi như đồ heo chó Ông lão mặt cẩm bào sắc mặt bắt đầu xa sầm. Bị phong phi vân chọc giận làm trên bàn tay lão xuất hiện điện quan xuyên qua không gian. Tức thì một trưởng vỗ đi ra ngoài. Trưởng phong phần phật, sáu con kỳ ngưu lao nhanh. Một trưởng của lão lại đánh ra lực lượng sáu con kỳ ngưu chừng 32 vạn cân. Vẹn vẹn chỉ là trưởng phong mà quẹp qua mặt liền khiến người ta thấy phát đau giống như dao nhỏ đang cắt da. Phong Phi Vân bắt đầu dẫn động miêu hủy ban chỉ. Tính toán lấy linh khí để nệm thẳng về ông lão mặt cẩm vào. Nhưng mà có người lại đột nhiên xông ra phía trước. Rầm. Vương Mạnh đạt một bước xông lên. Hai chân trùng xuống chân hắn dẫm vỡ cả phiến đá xanh lát đường. Bàn chân trực tiếp chìm vào dưới mặt đất. Xong trưởng đẩy đi ra ngoài. Hắn cùng ông lão mặt cẩm vào đập vào nhau một trưởng. Âm âm âm âm âm âm âm âm ầm Những phiến đá xanh trên mặt đất bị hớt bay hơn 10 khối. Hai chân vương mảnh rạch ra hai vết rảnh sâu thật dài trên mặt đất. Rồi liên tiếp lui về phía sau đến 8 trưởng thì mới tiếp được một trưởng này của ông lão mặt cẩm bào. Ông lão mặt cẩm bào cũng là lui về phía sau một bước thu hồi bàn tay. Mặc dù đối đầu một trưởng này thì vương mảnh rơi vào hạ phong. Nhưng mà lại đón tiếp thành công một trưởng này. Với lực lượng mạnh mẽ so với ông lão mặt cẩm bào thì hắn vẹn vẹn chỉ yếu hơn một bậc thôi. Tiếp nữa này, ông lão mặt cẩm bào thấy vô cùng mất mặt. Chính bản thân mình tự ra tay mà lại vô phương thu thập mấy người dân nghèo nhà quê. Quả thực chính là làm mất mặt hoàng thất bà La. Lão điệp Xác chính là một vị hoàng thất bà La quốc cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Tự nhiên là xem thường đám dân đen như phong phi vân. Ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm. Um, um. Ông lão mặt cẩm bào lại ra tay lần nữa, một chưởng này uy thế càng kinh người hơn, có uy lực đánh bay quả núi cao. Rầm rầm. Vu Cử và Vương Mãnh như hai vị chiến thần, đứng ở hai bên trái phải phong phi vân đồng thời xông đi ra ngoài. Hai vị này đều là người dũng mãnh Một người trời sinh thần lực, một kẻ đã tu luyện đầu khớp xương thành màu vàng. Hai người đạp cho đường phố cổ thành mảnh nhỏ, vắng cho ông lão mặt cẩm bào bay ngược trở về. Ông lão mặt cẩm bào hạ xuống trên mặt đất, liên tục lui về phía sau. Một mực thối lui đến cuối phố cổ thì mới đứng vững chân được. Những người hôn quanh vốn đang muốn ra tay đoạt bảo. Giờ phút này đều hít một hơi thật sâu. Theo bản năng lui về phía sau hai bộ. Năm người dân chạy nạn này không ngờ lợi hại như thế. Người này khỏi mạnh hơn so với người khác. Ngay cả hoàng thúc bà La Quốc đều bị đánh lui. Phốc, lưu thân sinh một cái tác đập bay đầu một tu sĩ muốn đánh lén đi ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóm. Một cái đầu người máu chảy đầm đìa vẫn còn bay giữa không trung liền bị lạc đạt tử đá một cước vỡ tan.